Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tồn tại nước Thì ông không còn nuôi ảo mộng bất tử cho sư phụ của mình Ở nơi chuyến suối nữa hay sao mà ông lại nghĩ tới điều đó Tôi đã cầm lạng suốt bao năm qua Để rồi hôm nay tôi mới thực sự nhận ra là mình đã quá sai lầm Sai lầm thời niên thiếu đã làm một tội ác Mà tôi không bao giờ có thể tha thứ được cho mình Nay sai lầm khi về già thì lại càng không thể tha thứ Phải rồi ông đã phạm vào rất nhiều sai lầm Mà không bao giờ ông có thể bù đắp được Cuộc đời này vốn dĩ rất ngắn Vì vậy nó không còn có nhiều chỗ cho những lỗi lầm đâu Bạn nói đúng Tôi biết không thể nào có thể Chuộc lại được những lỗi lầm mà mình đã gây ra Ông còn nói cho đôi mắt mang đầy sự hận Ông còn biết rằng những sai lầm của mình Chỉ có cái chết mới để được tội Kẻ nhắm mắt lại ông thở dài cho nói Hôm nay đã là ngày mùng 2 tháng 8 rồi Chỉ còn 14 ngày nữa là lời nguyện đó được chọn 300 tuổi Lúc ấy tôi cũng sẽ tự kết liễu cuộc đời mình Như vậy tôi mới có thể ăn năn những lỗi lầm của mình đã gây ra Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ông muốn đứng nhìn lời nguyện đó đạt đến Đỉnh thiên thu ư? Đó chính là số mệnh Ông nói vậy là sao? Theo như âm hồn của Lưu Vệ Dình thì bà ta có thể đoán được rằng Giang Tầm Vũ chính là người được chân chuyển phương pháp hóa giải lời nguyện đó từ sư phụ của ông ta. Chẳng lẽ người thầy họ Giang Năm Sư của ông lại không hề chuyển dạy lại phương pháp hóa giải lời nguyện đó cho ông sao? Không, không hề. Phương pháp hóa giải đó, đó là lọt vào tay sư mụ của tôi rồi. Sư mụ ấy, sư mụ ấy ơ. hỏi có như phần hụt hơi của thầm vòng chân. Lại như làm cho ánh mắt ông quân ánh lên Ánh lên phần sợ hãi Ông quay về phía vòng chân trải làm cách ưu hơn Cô ấy Vô cùng xào quẹt và độc ác Cô ấy Cô ấy là ai Sao chưa bao giờ tôi nghe thấy lưu vệ dịnh nhắc đến Tên của ấy là Triều Ly Miến Triều Ly Miến ừ. Đúng vậy Cô ấy biến mất thì cô ấy biến mất Thì lúc đó cô ấy mới vừa tròn 23 tuổi Và điều trùng hợp là su mỗi tôi và bà đều biến mất vào cùng một ngày Vậy sao? Ánh mắt thầm vào chân không giấu nổi Về ngạc nhiên cùng với sự thắc mắc của mình Nhận thấy được điều này Ông quân đưa mắt nhìn lên bức di ảnh của thầy xấu số Của người thầy xấu số Miệng lầm dầm kể lại câu chuyện từ tuổi xa xưa Vào ngày của hơn 30 năm về trước Hôm đó bầu trời chút xuống một cơn mưa rông thịnh nộp. Tôi được thầy ra nhiệm vụ nên phải đi xa. Sư phụ tôi có tất cả bốn đệ tử, ba nam và một nữ. Nhưng trước đó hai người sư huynh của tôi đã phải bỏ mạng trong cuộc chiến đấu với đám người của Khá Di. Chúng tôi đã chạm tràn với bọn chúng trong một cuộc thảm sát để tranh giành quả cầu thiên vọng của gia tộc nhà họ trình. Thời điểm xảy ra cuộc thảm sát đó là vào đầu năm 1956. Sau cuộc huyết chiến ấy chúng tôi đã không thể lấy được thiên vọng Lại còn mất đi hai người trong sư môn Nên sư phụ đã rất căng giận Ngày ấy chỉ còn lại tôi và sư buổi ở bên cạnh thầy Sau cuộc huyết chiến ấy vài năm thì đến giai đoạn hai thầy trò tôi tiếp tục Hai thầy trò tôi tiếp cận gia tộc nhỏ thầm Đến khi gia tộc nhỏ thẩm suy tàn Thì cũng là thời điểm mà sư phụ tôi vĩnh viễn Xa giờ Trần thế Ngày đỉnh bệnh ấy chính là cái ngày mà tôi rời khỏi hang động diên vụ ở trên đỉnh ngôi trùng vong để tìm về thôn Dương Đài huyện Phủ Thành. Tôi về lại đó là để dò tìm tung tích của quả cầu thiên vọng. Vì sư phụ tôi xem thiên tượng nên ông biết được rằng quả cầu đó chưa hề lọt vào tay của đám người Kha Di Quả cầu ấy cũng chính là một báu vật mà sư phụ tôi luôn khát khao có được. Thầy muốn dùng nó để đối phó với bọn người của Kha sau này. Nhưng tiếc rằng chuyến đi ấy không hề có kết quả vì tất cả những thông tin về gia tộc họ Trịnh đều đã bị cắt đứt hoàn toàn. Tôi trở về trong niềm thất vọng. Và khi vừa về đến nơi thì tôi thấy một cảnh tượng vô cùng kịch ngãi. Sư phụ của tôi đã bị tiểu sư mụi sát hại, cuối ấy đã thanh thay sư phụ tôi ra nhiều mảnh rồi treo đầu lâu của ông ta lên chính giữa hang động diện vụ. Sư muội tôi đã nắm được huyết tử của thầy nên cô ấy đã xuống tay hạ sát không thường tiếc. Sai lầm lớn nhất của ông là đẻ lộ huyệt tử của mình Và người duy nhất biết được điều đó Đã khiến cho ông phải ngàn năm ôm hận Sở dĩ sư mội tôi xuống tay tàn ác như vậy Là vì cô ấy muốn lấy đi tất cả những bí kíp Về dị thuật của sư phụ Trong số những ghi chép đó Còn có một nửa phương pháp hóa giải Của lời nguyện gia la mà thầy đang cất xử Triệu ly miên vốn không hề đơn giản với cô ta luôn toan tính rất kỹ càng Triệu ly miên Cũng đã đến miền dạ sân trước tôi